các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Mẹ bây giờ cũng rất là thích Efis, không chỉ giơ tay tán thành chuyện giữa hai người mà còn hy vọng có thể nhanh chóng truyền tin vui nữa đó. Vì sao anh ấy lại đột nhiên phải về nước như vậy? Có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì chứ? Không có gì đâu. Chỉ tính đóng máy tính lại, cô không muốn nghĩ đến hắn nữa, không muốn nhớ tới đôi mắt hạnh lạnh thấy xương đó nữa, cũng không cần đoán, chắc chắn ngày mai hắn sẽ rời khỏi Đài Loan. Lòng của cô đã đau. Rất là đau đớn Chị à Chẳng lẽ là hai người lại cãi nhau sao Chị tinh trầm mà không nói gì Ôi trời ạ Hai người thật sự là cãi nhau ư Rốt cuộc là làm sao như vậy chứ Có vấn đề gì nên giải quyết thật tốt Nhưng lại vì sao lại cãi nhau Em đừng hỏi Chị cũng không biết đâu Chị tinh gãy vút về huyệt thái dương phát đau Mà bắt đắc sĩ cất tiếng thờ dài Hôm nay chị vừa đến bệnh viện Thì gặp bác sĩ Tô Hai người cùng nhau nghiên cứu thuốc cha đang dùng Sau đó quay người lại thì thấy anh ấy Biểu cảm rất là lạnh lùng Nói ngày mai sẽ không tới nữa Chị đoán hẳn là đại khái muốn rời khỏi Đài Loan rồi Chị nghĩ anh ấy nhất định sẽ cảm thấy Ở bệnh viện của chúng ta rất là nhàm chán Dù sao cũng không phải là người nhà của anh ấy Không cần phải vì chúng ta Mà trả giá nhiều như vậy Anh ấy là một người rất thích đi du lịch Cho nên chắc chắn là muốn chấm dứt đặn tình cảm này Lại còn muốn đi Không, em không tin Sự tình tuyệt đối không phải là như vậy Cưu Thanh phản bác rất nhanh Evis nhìn chị bằng ánh mắt rất là cháy bỏng. Đã là tràn ngập thân tình rồi, em sẽ không tin anh ấy là người bạc tình như vậy. Mà đúng rồi, chẳng lẽ là bởi vì... Phương Thanh chán nàn cất lời nói. Chị à, trước tiên em muốn nhắc nhờ chị một việc. Nhưng mà lúc ấy, em cảm thấy có lẽ bản thân quá là đa nghi. Hồn lớn lúc nào cũng bận chăm sóc cho cha, nên cũng không có thời gian nói chuyện nhiều với chị. Em cảm thấy hình như anh ấy đang tức giận, bởi vì mấy ngày qua chị cùng với bác sĩ tô quá là thân mật. Thậm chí chỉ cần bác sĩ Tô vừa mới xuất hiện ở phòng bệnh, chị đều cùng toàn bộ, dùng sức chú ý đến bác sĩ Tô, rõ ràng là lạnh nhạt cùng với anh Evis, cho nên anh Evis rất là tức giận. Chị nào có lạnh nhạt với anh ấy chứ? Chị Tinh vô cùng kinh ngạc từ từ nói. Không thể nào nha, anh ấy không thể nghĩ như vậy. Hồi nữa, chị chỉ đem Tô Quan Hiền trở thành một bác sĩ có thể tin cậy được thôi. Chị chỉ là cẩn thận nghe anh ta nói chuyện vì sợ rằng sẽ không quên thông tin chữa bệnh. Sợ chậm trễ đến bệnh tình của cha Việc này anh ấy hẳn có thể rõ ràng cơ mà Nghe cô nói như vậy Vừa Thành giận dữ nói Có lẽ Eviết biết chị quan tâm tới cha Nhưng mà Tô Quan Hiền vừa mới xuất hiện Có thể lập tức lấy đi toàn bộ Hết sự chú ý của chị Eviết dù sao cũng là một người đàn ông bình thường Bị bạn gái lạnh nhạt vài lần Em thấy toàn thân đã mệt mỏi suy dụp rồi nha Nhưng mà Không có những gì, gì hết Chị mau đi về ngủ đi Vừa thành nhanh nhẹn đem máy tính của cô cất vào trong túi, rồi đưa túi cho cô, nghiêm mặt nói: "Mau trở về tắm một cái." Chờ suy nghĩ thật là bình tĩnh lại, chị tự hỏi mình lại đi. Thật sự là muốn mất đi anh ấy e viết sao? Nếu như là không phải, như vậy chỉ biết bản thân nên làm như thế nào. Nhanh đi tìm anh ấy, đừng để một người đàn ông tốt như vậy bay mất nha. Thôi, được rồi, chị trở về trước đây. Ngày mai chị sẽ mang cơm trưa tới cho em. Bị em gái cứng rắn đuổi ra khỏi phòng bệnh. Chỉ tình đành phải ngơ ngác đi vào thang máy Tới lầu một mờ mịt tiếp tục đi về phía trước Suy nghĩ trong đầu vô cùng rối loạn căn bản là không thể suy nghĩ kỹ càng được Cô chỉ biết rằng bản thân rất quan tâm tới hắn Rất là để ý đến hắn Cô không muốn mất đi người đàn ông này Cho nên cô nhất định cần phải bình tĩnh suy nghĩ một chút Chẳng lẽ em gái cô nói là sự thật sao? biết chỉ là đăng khen Hắn không phải thật sự là muốn chia tay Ngày hôm qua hắn nói, năng khắc thường như vậy, đều là bởi vì đang tức giận, bởi vì Tô Quan hiền xuất hiện ư? Thật là đau đầu mà. Đi ra khỏi bệnh viện gió lạnh thổi tới, Chỉ Tinh chắt chôn người hướng về chỗ đỗ ô tô, bởi vì chỗ để xe của bệnh viện đã đầy, cho nên hôm nay cô đỗ xe ở trong hẻm bên cạnh. Chỉ Tinh nhanh chóng đi vào hẻm tối, lấy điều khiển mở khóa xe, đang muốn kéo cửa ra thì tình linh từ phía sau đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Hai người đàn ông một trái một phải bắt lấy cô. Tên còn lại nhanh chóng cướp chìa khóa xe của cô, ngồi vào ghế lái, ý bảo hai người khác xảy cô ngồi ở phía sau. Bọn hắn trong bóng tối nở ra nụ cười dâm đãng nói. "lão đại à, hôm nay vận khí của chúng ta thật là tốt, gặp được một em chân dài nha. Một người trong đó lại càng kỹ đáng kinh, khi nhìn chầm chầm vào khuôn mặt mềm mại tinh tế của chị Tinh, bàn tay to tà ác vút ve khắp mặt của cô. Cô gái này thật là xinh đẹp, các huynh đệ. Quê hôm nay chúng ta có thể hào hào mà vui vẻ, có thể tận tình cuồng hoan rồi. Chỉ tình muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng tên đàn ông này đã gắt cao chế trụ hai cánh tay, hai cái chân cổ cô, lại còn che miệng cổ cô lại. Còn... nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net